Kiều hãnh và định kiến Trương 19 Một cảnh tượng mới được mở ra Ở Long On ngày hôm sau Anh Colin đã long trọng ngỏ ý Sau khi đã quyết định Để không mất thời gian Vì anh chỉ có thể nghỉ phép đến ngày thứ bảy Vì không có cảm giác nhúc nhát Để bị bứt rứt ngay cả vào lúc này Anh bắt đầu với cung cách rất ngắn ngắt tuân theo mọi nghi thức của sự việc Sau bữa sáng Với bà Bennett Elizabeth và một trong các cô em cùng hiện diện. Anh nói với bà mẹ: "Thưa bà, vì tình thương của bà đối với các cô con gái xinh đẹp và liệu bà có thể cho phép tôi có quyền dự được nói chuyện riêng với cô Elizabeth sáng nay được không?" Trong khi Elizabeth chưa kịp có phản ứng ngoại trừ đỏ mặt và Bennett đã nhanh nhẩu trả lời: "À, ah, vâng, chắc chắn là được. Tôi chắc chắn Lizzy sẽ rất vui." Tôi chắc chắn con nhỏ sẽ không từ chối Đến đây Kitty Mẹ muốn con đi lên lầu Khi bà đang vội vã bước đi Elizabeth gọi theo Mẹ à đừng đi Con xin mẹ đừng đi Xin anh cô thứ lỗi Anh ấy không có gì để nói với con Mà người khác không cần nghe Con cũng sắp sẽ đi đây Không không đừng vô lý, lý Mẹ muốn con ngồi ở lại đấy Và khi thấy Elizabeth Với vẻ mặt bực bội và lung túng Dường như muốn trốn tránh Bà thêm Lizzie, mẹ muốn con ở lại Và nghe anh Colin nói Elizabeth không thể cứng lại lời sai khiến này Một thoáng suy tính giúp cô nghĩ rằng Cách khôn ngoan nhất là giải quyết vụ việc Càng nhanh chóng và êm thấm càng tốt Cô ngồi xuống Cố gắng che giấu cảm xúc pha trộn Giữa đau khổ và phân tâm Bà Bennett và Kitty bước đi Ngay sau đấy anh cô Linh bắt đầu Cô Elizabeth thân thương Xin cô hãy tin rằng Đức tính khiêm tốn của cô cho đến giờ Không làm xấu gì cho cô cả Mà trái lại Nó bổ sung những gì vẹn toàn của cô Dưới mắt tôi Cô có thể sẽ kém dễ thương Nếu cô đã không tỏ ra ngượng ngùng như thế Nhưng tôi xin nói cho cô an tâm rằng Bà mẹ đáng kính của cô Đã cho phép tôi tiếp chuyện với cô như thế này Hẳn cũng không ngủ nghi gì về ý định của tôi Tuy tính tế nhị bẩm sinh của cô Có thể khiến cô phải lờ đi Những tình ý của tôi đã quá rõ ràng Nên không thể nhập lẫn được Ngay sau khi tôi bước vào ngôi nhà này Tôi đã chọn cô là người đồng hành Trong cuộc đời tương lai của tôi Nhưng trước khi tôi đi xa khỏi chủ đề Do những cảm xúc của tôi trong việc này Có lẽ tôi nên nêu những lý do Về hôn nhân khi tôi đến Herfonside Với ý định tìm một người vợ Vì đúng với Là tôi có ý định này Ý tưởng của anh Colin Trong tất cả về điểm tĩnh trang trọng Về việc đi xa khỏi chủ đề Do những cảm xúc của anh Khiến Elizabeth gần như bật cười Đến nỗi Cô không thể đem cơ hội anh ngưng nói Để chặn anh lại Anh tiếp tục Các lý do của tôi về hôn nhân là Thứ nhất Tôi nghĩ mỗi giáo sĩ khi có hoàn cảnh Phận lợi như hoàn cảnh của chính tôi Nên nêu tấm gương tốt Về đời sống vợ chồng trong giáo xứ của mình Thứ hai Tôi tin rằng đời sống vợ chồng Sẽ đem đến cho tôi hạnh phúc vô biên Và thứ ba Mà đáng lẽ tôi phải đề cập trước Do lời khuyên nhủ của vị phu nhân cao quý Mà tôi có vinh dự Gọi là người đỡ đầu Đã hai lần bà hạ mình cho tôi Ý kiến về việc này Mà tôi cũng không hỏi Và chỉ mới ngày thứ bảy trước khi tôi rời Hanford Bà nói Ông Colin, ông phải lập gia đình Một giáo sĩ như ông phải lập gia đình Hãy lựa chọn cẩn thận Một người phụ nữ tốt vì tôi Và vì ông Cô ấy phải là người năng động và hữu dụng Không cần phải cao sang Nhưng nên có khả năng thu vén kinh tế gia đình Đấy là lời khuyên của tôi Hãy tìm một người phụ nữ như thế Càng sớm càng tốt Đưa cô ấy đến Hanford Rồi tôi sẽ thăm cô ấy Hiện tại, cô em xinh ạ, cho phép tôi nhận xét rằng tôi cho lòng quan tâm và lời khuyên của phu nhân Catherine de Mont nằm trong số những yếu tố thuận lợi của tôi. Cô sẽ thấy tư cách của bà còn vượt trội hơn những gì tôi đã kể. Tính dí dỏm và hoạt bát của cô sẽ làm phu nhân vừa lòng, nhất là khi đã được làm dịu xuống trong im lặng và nể trọng mà vị thế của phu nhân không khỏi tạo ra. Trong khi tôi có ý định về hôn nhân, tôi cũng xin nói cho cô rõ do đâu tôi hướng về Long Bon thay vì vùng tôi đang cư ngụ nơi cũng có những thiếu nhiều thiếu nữ dễ thương tôi sẽ thừa kế bất động sản này sau khi người bố kính yêu của cô qua đời nhưng tôi tin ông sẽ còn sống nhiều năm nữa tôi sẽ không an tâm nếu tôi không chọn một trong số các cô con gái của ông làm người hôn phối để các cô ít chịu thiệt thòi khi thảm cảnh xảy ra tuy rằng như tôi đã nói sẽ còn nhiều năm như thế nữa mới chuyện đó mới xảy ra Cô em sinh ạ, đấy là động lực của tôi Mà tôi mong nó sẽ không làm tôi quy mến cô kém đi Bây giờ tôi không còn gì để nói Ngoại trừ xác nhận với cô Bằng ngôn từ sinh động nhất Niềm thương mến mãnh liệt của tôi Tôi hoàn toàn rừng dưng với tiền của Sẽ không yêu cầu bố cô gì cả về việc này Vì tôi biết rõ rằng ông không thể đáp ứng được Và rằng cô chỉ được thừa kế khoảng tiền 1.000 bạc với 4% mà cô chỉ nhượng nhận sau khi mẹ cô qua đời. Vì thế về chuyện này tôi sẽ nhất mực im lặng. Cô có thể tin rằng tôi sẽ không hẹp hòi mà mở miệng trách cứ gì khi chúng ta đã cưới nhau. Tuyệt đối cần thiết phải ngắt lời anh chàng bây giờ. Cô thốt lên. Thưa anh, anh đã quá vội vàng. Anh đã quên rằng tôi chưa trả lời. Tôi xin trả lời ngay để khỏi làm mất thời giờ thêm. Tôi xin cảm ơn về những lời khen của anh. Tôi rất cảm kích với lời cầu hôn của anh, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn là khước từ." Anh Colin trả lời với điệu bộ khoát tay trịnh trọng. Cho đến giờ tôi vẫn biết rằng khi được một người thanh niên cầu hôn lần đầu, các cô thiếu nữ thường khước từ trong khi thâm tâm họ có ý chấp thuận và rằng họ có thể khước từ hai hoặc ngay cả ba lần. Vì thế, tôi không hề nản lòng vì lời cô vừa nói mà còn hy vọng sẽ sớm được thành hôn với cô. Elizabeth thốt lên Thưa anh Tôi có thể nói hy vọng của anh thật là khắc thường Sau khi tôi đã nói cho anh rõ Xin anh tìm rằng tôi không phải Trong số những thiếu nữ Nếu có thật những thiếu nữ như thế Dám đánh đố hạnh phúc của mình Hoa cơ may được cầu hôn lần thứ hai. Tôi hoàn toàn nghiêm túc trong lời khắc từ của tôi Anh không thể mang lại hạnh phúc đến cho tôi Và tôi tin rằng Tôi không phải là người phụ nữ cuối cùng Trên thế gian này có thể tạo hạnh phúc cho anh Không được Nếu phu nhân Catherine hiểu rõ tôi, tôi tin rằng bà ấy sẽ thấy tôi không đáp ứng tiêu chuẩn nào cả." Anh Colin nói rất trịnh trọng. "Nếu quả thật phu nhân Catherine có ý nghĩ như thế, tôi không thể tưởng tượng rằng bà ấy sẽ hoàn toàn không chấp nhận cô. Và xin cô tin rằng, khi tôi có vinh dự được gặp lại bà ấy, tôi sẽ kể cho bà nghe với ngôn từ đẹp đẽ nhất về tính khiêm tốn, khả năng kinh tế gia đình, cộng thêm những đức tính hạ ái khác của cô." Anh Colin Thật ra mọi lời anh ca dụ tôi sẽ là không cần thiết. Anh nên để tôi tự phán xét về con người tôi, nên coi trọng tôi bằng cách tin vào điều tôi nói. Tôi mong anh được nhiều hạnh phúc và được giàu có. Qua việc tôi khước từ anh, tôi đã làm hết sức mình để ngăn anh xa vào hoàn cảnh ngược lại. Khi anh cầu hôn tôi, hẳn anh đã thỏa mãn tâm tư tế nhị của anh đối với gia đình tôi, nên anh có thể chiếm hữu sự sản lòng von bất cứ lúc nào có thể được mà không phải chịu tự rằn vặt. Vì thế, Có thể xem vụ việc kết thúc ở đây Vừa nói cô vừa đứng dậy Và có thể bước ra khỏi phòng Nếu anh Colin không nói tiếp Khi tôi có hân hạnh được tiếp chuyện với cô lần nữa về việc này Tôi hy vọng sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng hơn là bây giờ Mặc dù tôi không hề có ý kiến gì kết án cô là tàn nhẫn Vì tôi biết thói quen của các cô Là từ chối người đàn ông trong lần đầu tiên Như thế có lẽ Đúng như đức tính tế nhị của nữ giới Ngay bây giờ cô đã có ý khích lệ tôi Phải văn này. Elizabeth thốt lên Với ít sự giảng Anh Colin Quả là anh đã làm tôi khó xử hết mức Nếu những gì tôi đã nói cho đến giờ Có ngụ ý rằng tôi khích lệ anh Thì tôi không biết phải nói Lời khước từ như thế nào Để cho anh tin rằng là đó là thật Cô em ạ Cô phải cho tôi tự mãn rằng Sự khước từ của cô Chỉ là những lời lẽ tất nhiên Những lý do để tôi tin điều ấy là ngắn gọn như thế này Không có vẻ gì là bản thân tôi không đáng được cô chấp nhận Hoặc địa vị của tôi không đủ cao Hoàn cảnh của tôi Những kết giao với gia đình được góp Mối quan hệ với gia đình cô Đều là những hoàn cảnh vô cùng thuận lợi cho tôi Và cô nên suy xét thêm rằng Mặc dù cô có những hấp dẫn về nhiều mặt Vẫn không chắc rằng cô sẽ nhận được một lời cầu hôn khác Phần sự sản của cô không may là quá nhỏ Nên về kiều diễm của cô Và những tức tính khả ái khác có thể mất tác dụng Vì tôi đã phải kết luận rằng Cô không nghiêm túc khi từ chối tôi Tôi chỉ có cách tin rằng Cô muốn tình yêu của tôi sô đậm hơn Trong tình trạng hồi hộp Theo như cung cách thường thấy Của những người phụ nữ tao nhã Thưa anh Tôi xin anh tin rằng Tôi không hề có ý tưởng Theo cung cách tao nhã như thế Trong khi nó thật sự chỉ là hành hạ tinh thần Một người đàn ông đáng kính Thay vào đấy Tôi muốn được lời khen là người chân thành Tôi xin cảm ơn anh vì đã và cảm ơn anh lần nữa Vì đã cho tôi vinh dự trong lời cầu hôn của anh Nhưng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận Cảm nghĩ của tôi trong mọi phương diện đều ngăn cấm việc này Tôi có thể nào nói rõ hơn thật như thế không? Bây giờ xin đừng xem tôi là một phụ nữ tao nhã Có chủ định làm anh phiền muộn Mà chỉ là một sinh vật có lý trí Đã nói ra sự thật từ con tim của nó Anh thốt lên với vẻ nịnh đầm vụn về Cô thật là quyến rũ Tôi được thuyết phục rằng Khi bố mẹ yêu quý của cô đồng ý Lời cầu hôn của tôi sẽ được chấp thuận Elizabeth không đáp lại sự kiên trì cô ý tự lừa dối như thế Lập tức bước đi Cô đã có ý kiên định rằng Nếu anh chàng khăng khăng Xem các lời khước từ của cô Bao hàm ý khích lệ Để dù anh phải khẩn cầu bố cô Lời từ chối của ông bố sẽ phải cả quyết Thái độ của ông ít nhất không bị hiểu sai lệch là cung cách cảm xúc và động dáng của người nữ tơ giới tao nhã.